Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net giả nù, có người lũ nhãi nhẹp thôi mà. Không phải phiền nữ sư ca ra tay đâu. Vừa nói rượt lời, rượt tuyển liền lao vột lên phía trước. Hắn tiến đến đám người của Kiều Vy nhanh như một cơn gió. Thấy sự việc không thể trì hoãn thêm được nữa. Đồng mạnh liền lao theo phía rượt tuyển. Lưỡi dao sắc nhọn trên tay hắn cũng vừa rút ra để chuẩn bị trong cuộc tàn sát dưới bầu trời đêm u tịch. Nhưng ánh mắt của các chàng trai trinh sát vẫn tập trung cao độ không dám lời lạ. Vì ai chỉ bảo ngây đã áp sát lại gần thì giọng khả luân bụi gào lên làm vang động cả một biển đất tối. Mọi người hãy cẩn thận, bọn chúng đến rồi. Giọng theo của khả luân vừa dứt thì liên tiếp những tiếng súng vang lên làm chấn động của một vùng yên ẵng. Châu cơn hoàng hột môn thượng chưa kịp kéo kiểu vi núp vào một gây đá gần đó, còn những tay trinh sát thì vẫn liên tiếp xả đạn về hai kẻ man dạy. Nhưng dường như nó chẳng quay hưởng gì đến bọn chúng Loáng thêm một nhịp thờ Hai kẻ đó đã áp sát lại với nhóm người chính sát Trời ơi nguy hiểm quá Giọng môn thượng vừa gào lên Vì những lưỡi dao sáng loáng của bọn chúng Đang bắt đầu chém xuống đầu của loài lầm và khả luật Cũng đúng với thời khắc sinh từ ấy Thì bất chợt một loạt lá bùa có màu hồng Vẫn được tung lên Bùa chú ngay lập tức phát huy tác dụng Khiến cho đôi bàn tay của bọn chúng Tê dại ánh mắt của chúng thì nhỏ đi Vì những lá bùa ấy đang phát ra những đốm sáng vô cùng kỳ lạ Cả nhóm đều nhìn về hướng những lá bùa được phát tản Thì họ nhận ra được rằng đó là bùa chú của ông Kiệu Điện Quân Thấy sự việc đã tạm được cầm chân Ông Quân nhanh tay mở chiếc tay nải cũ kỹ và lấy ra những lưỡi dao sáng loáng như ông gà họ Những lá bùa đó không tác dụng với bọn chúng lâu đầu Hãy bỏ những khẩu súng và những lưỡi dao đó đi Tất cả hãy mau lấy những lưỡi dao này để giết chúng nhanh lên. Lời theo ủ quân vừa dứt thì lập tức các chàng trai liền chạy lại cầm những lưỡi dao đó cho mình. Khả Luân lao ẩm ẩm về phía hai kẻ đó. Quyết một mật một con với chúng. Lúc này hai tiên đó cũng đã kịp dùng ma lực của mình để khắc chế bùa thuật của ủ quân. Thấy cuộc chiến giữa Khả Luân và hai kẻ đó đang diễn ra hết sức ác liệt. Những người còn lại đều lao tới một lòng căm phẫn vô cùng. Những chàng trai, trai chính sát này đều là con nhà võ nên hai kẻ dược tiền mà động mạnh muốn chiến thắng được họ cũng không phải là chuyện dễ. Giờ mẫn môn thượng, hai người hãy chú ý bảo vệ Kiều Vi và vọng chân người vừa gào lớn ông quần. Khi vừa dứt lời, thì ta ông đã cầm sẵn một lưỡi dao sắc nhọn rồi lao vào cuộc chiến đấu. Bố ơi! Dừng lại ngay Kiều Vi, em không thể ra đó được. Không, không, anh hãy để em đi. Không được, chó không được đi hết. Cháu chính là niềm hy vọng duy nhất có thể hóa giải được Gia La Vì vậy bằng mọi giá Cháu phải đảm bảo được tính mạng của mình Lời nói vào tham vọng chân vừa dứt Thì bất chợt Có một bóng đèn lao vụt về phía Kiều V Hắn chính là dược tuyển Hắn lao nhanh như một cơn gió lại phía Kiều V Lợi giao giải trên tay hắn Vẫn nhằm thẳng nơi người của cô một cách đầy ác độc Cần thân Kiều V Ông quân và lại Lâm vội vã rời vào cuộc chiến Với tiền đồng mạnh Họ nhanh chóng chạy lại phía kiểu Nhưng do tốc độ của họ không thể sánh được với tốc độ của dược tuyển Nên khi họ vừa mới chạy được nửa đường thì bầu trời như sụp đổ trước mắt họ Vì đã có một người phải tử mạng bởi lưỡi dao tàn áo của dưỡng tuyển Kiểu vì kinh hãi vô cùng người cũng bị ngã giáp về một bên Bởi lực đẩy của người vừa chịu hứng chịu lưỡi dao ác độc đó thay cô Người ấy chính là thầm vọng chân Mẹ mẹ ơi Giọng lại lầm vang lên thống viết rồi anh chạy Như bay về cái tiền dược tuyển với lòng căm phẫn Còn ông quần, ông cũng gào lên Như một con thú vàng trước sự ra đi Của người đàn bà bất hạnh ấy Về cái dược tuyển, thấy kiểu vì ngã Nhòi đất không thể chống chở được Nên hắn liền nhảy bổ tới Nhưng chưa kịp xuống tay thì hắn đã vướng phải sự can thiệp của môn thượng và nhiều mẫn Nhưng môn thượng hiểu mẫn Đã ngay lập tức bị đuổi ra trên tay của hắn xa thường Quá đối đớn vì đó không phải Là một thứ vũ khí tầm thường Cả hai đều không thể chống chọi lại được với cơn đau đớn thống khổ Họ cũng ngã vất ra đất, kèm thêm tiếng than khóc Thấu đến tận trời cao Tiên dược tuyển đó vẫn đâm đâm ánh Nhìn khát máu về phía Kiều Vi Lại lầm ổng Kiều Đền Quân đã không Thể về kịp nữa rồi Họ gạo lên hãi hùng khi thấy đưỡi dao Chỉ thấy hắn đang chém xuống Kiều Vi Một cách không thường tiếc Mọi chuyện tưởng chừng như đã chậm hết Nhưng khi đưỡi dao ấy đang chém xuống gần sát đầu Kiều Vi Thì bật chật tiên dược tuyển đã bị ngã ngoài ra đất bởi mà bóng người từ đâu lao đến Và ôm chặt lấy hắn Nhữu kẻ điên trong cơn tức tối, Dược Tuyển đâm liên tiếp những mũi dao sắc nhọn vào kẻ vừa quật ngã mình, khiến cho những dòng máu đỏ ối từ trong người đó cứ thế tuôn chảy ra ào ào không ngớt. Nhưng thật kỳ lạ, dù đã chúng không ít nhát dao tàn quái của Dược Tuyển. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net